Dân Ngọc mời các bạn thưởng thức truyện dài mang tựa đề Bêu đầu vô mạc, tiểu thuyết giả sử võ hiệp của tác giả Hải Âu Bêu đầu vô mạc đã làm sống lại cả một giai đoạn lịch sử đầy biến cố Bất ngờ về thời trịnh mạng tranh hồn Mà ngay từ chương một sẽ làm các bạn ngạc nhiên, say mê và thích thú Do dân Ngọc của diễn đàn thư viện Audio diễn các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí Chỉ xin đừng dùng vào các công cuộc thương mại dưới mọi hình thức Cảm ơn các bạn Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe dài hạn cảm nghĩ trước khi vào truyện Chúng tôi rất vui mừng khi thấy truyện giả sử đeo đầu vô mặt Của tác giả Hải Âu được xuất bản thành sách. Đối với chúng tôi, Hải Âu là một bậc đàn anh thuộc vào lớp nhà văn, nhà báo đã đi trước về loại tiểu thuyết giả sử ở miền Nam. Hồi còn cấp sách đi học, lúc rảnh rỗi, luôn luôn tôi đã theo dõi một cách say mê những tiểu thuyết của Hải Âu như Bóng người đàn bà, Cửu trùng đài gươm tráng sĩ dần dần tác phẩm của Hải Âu có nhiều đặc điểm mà những tác giả chuyên về giả sử đồng thời với ông khó vượt qua. Ngoài lối bố cục phân minh, Hải Âu còn tỏ ra thận trọng lối hành văn, các tình tiết hầu hết đều gây cấn hấp dẫn, chứng tỏ tác giả đã chịu khó suy nghĩ. Bắt buộc trí tưởng tượng của mình làm việc Phối hợp chặt chẽ Với các sử hiệu đã tra cứu sưu tầm công phu Tận nguồn tận gốc Ngoài ra, mỗi tác phẩm của Hải Âu Đều mang một sắc thái riêng biệt Không bao giờ trùng nhau Tuy rằng, luân lý chỉ có một Chánh nghĩa thắng gian tà Thủ đô, ngày 10 tháng 6, trăm 65, Ngọc Linh Thư viện Audio và Dân Ngọc mời các bạn thưởng thức truyện dài mang tựa đề Bêu đầu du mạc Tiểu thuyết giả sử võ hiệp của tác giả Hải ông Chương 1. Cuộc phục trích bất thả Người kỵ mã lơ đảng đưa mắt nhìn Hai bên lề đường, dắn mà chạc vừa vừa qua Và dì cương cho ngựa đi chậm lại Vào cuối giờ tối của một đêm đông gió lạnh Dùng ngoại ô Tây Đô đã thưa thớt bóng người Ánh đèn phần nhiều đã tắt hẳn Trong những căn nhà cửa đóng kín mít Đang đắm sai trong giấc ngủ triền miên Một luồng gió bất lướt qua Rít lên trong các mái tranh trong kẻ lá Khiến chàng kỵ mã cảm thấy lạnh lạnh Đưa tay sửa lại chiếc thăng hoàng Lò xòa trên cổ Đến trước cổng một dinh thự lớn Cách đó chừng mười thước Chàng từ từ rẽ ngựa tiến vào Thì thốt nhiên nửa chừng Chàng kèm ngựa dừng lại Đưa mắt giáo giác Tìm quanh Người kỵ mã lấy làm lạ Không thấy tên lính canh Đứng gác trước cổng như thường lệ Chàng cao mài đón chừng Có lẽ tên lính Đã bỏ bê phận sự Và cào nhào tỏ vẻ bất bình Nhưng khi chàng thuốc ngựa đi thẳng vào giữa sân thì một sự bất ngờ đã chờ chàng ở đó. Sau một tiếng hô lớn, nó đây rồi. Tức thì một đám rừng người nãy giờ nấp sẵn trong bóng tối, Dục nhảy sổ ra, ào ào giầy kính chàng. Người kỵ mã giật mình sững sốt, chàng ngơ ngác nhìn những bó đuốc nối tiếp nhau bừng cháy, soi tỏ khắp tứ bề. Đến lúc ấy, chàng nhận thấy rõ mình đang bị khép chặt giữa một hàng rào binh khí. Trong nháy mắt, chàng đã thoáng hiểu tình hình, chàng đang rơi vào trong tay của quân sĩ Triều Đình. Theo lệnh của Bình An Dương Trịnh Tùng, họ vừa đến đây bắt cha chàng, tức Thái Quận Công Lê Cập Đệ và mẫu thân chàng để hạ ngục, trong khi chàng nhắn mặt bây giờ chúng chờ đến lượt chàng một viên vệ úy to béo mặt mày hung tợn chỉ huy đoàn quân gồm lối dài trăm người dơ mũi gươm chỉ thẳng vào phía chàng rồi xây lại hỏi một tên gia nhân trong dinh đang bị trói đứng run cầm cập có phải đó chính là tiểu chủ của nhà ngươi tên lê thế hùng chăng Tên gia nhân, một nô bọc trung thành của nhà họ Lê, tái mặt như gà cắt tiết, ấp úng đáp. Bẩm tướng công, phải, chính đấy là Lê công tử. Dứt lời, hắn hướng về phía chàng kỵ mã khóc quà. Công tử ơi, tướng công và phu nhân vừa bị bắt cách đây hơn nửa giờ. Người kỵ mã, tức Lê Thế Hùng. Xua tay lạnh lùng đáp lại Ta biết rồi Nhưng tên gia nhân Vẫn còn ôm mặt nức nở Viên dễ úy Tống cho hắn một đạp lăn nhào xuống đất Rồi hùng hổ tiến tới Bên cạnh thế hùng Giọng dạc thét lớn Thừa lệnh của Bình An Dương Ta truyền Cho nhà ngươi hãy lập tức Hạ mã mà chịu trói thế hùng vẫn thản nhiên ngồi yên trên lưng ngựa mắt đăm đăm nhìn thẳng vào trong dinh với hai mươi tuổi xuân chàng có một hình dốc cao lớn đi đôi với khuôn mặt quắc thước hôi ngô đầy kiêu dũng hiên ngang của con nhà tướng không chút bối rối trước sự hâm dọa của võ ký và của viên vệ úy chàng biểu môi cười gầm. <cười> các người Muốn bắt ta à, được lắm, nhưng trước hết, ta muốn biết, ta phạm tội gì, đã chớ. Thái độ ngạo mạn của chàng làm cho Duyên dễ úy, đùng đùng nổi giận, hắn trợn cặp mắt tròn xoe và quát gian như sấm. Chà, thằng nhãi con này, giỏi thật, dám to gan bướng bỉnh và lý sự với bản tướng quân, nhà ngươi. Muốn biết nhà ngươi phạm tội gì à Lát nữa ngươi sẽ rõ Tại phủ chúa Bây giờ phải nạp mình Mau lên Nếu chậm trễ ắt sẽ không còn Tánh mạng Lê Thế Hùng liếc mắt Nhìn cái rừng gươm bao tua tủa Dựng xung quanh Và díu mài suy nghĩ Chàng tự hỏi thầm Ta chỉ có hai tay không? thì phải làm sao đối phó với bọn này thình lình chàng đổi ra vẻ mặt tươi cười vai về phía viên dễ úy thong thả đưa hai tay ra và ôm tồn bảo đây người cứ diệt trói đi viên tướng thuộc hạ của trịnh tùng thở ra nhẹ nhõm hắn đương lo ngại rằng chàng kỵ mã ngang tàn kia sắp sửa kháng cự và gây cuộc xung đột hỗn loạn thì không ngờ thấy hùng lại tuân lời ngoan ngoãn hiến mình mừng thầm hắn ghen mặt nhìn kẻ đối thoại thốt ra một câu đầy tự phụ và thỏa mãn ờ có thấy chứ trước sao gì rồi cũng bị bắt phản kháng làm chi cho mất còng Vừa nói hắn vừa rút chiếc còng ở trong túi ra Dơ lên toàn khóa hai tay chàng trai trẻ, để khỏi phí thì giờ, hắn không buộc chàng phải xuống ngựa như trước nữa. Với vẻ mặt nhẫn nhục, thấy hùng hơi nghiêng mình qua một bên, ung dung và sẵn sàng chờ trói. Xong khi hai tên, hai tay của viên Duệ úy vừa nâng chiếc còng lên, ngang tầm tay chàng, thì đột nhiên lành như cắt chàng chụp lấy cánh tay mặt của hắn dặn ngược trở lại diên tướng rú lên một tiếng thất thanh bung rơi cây gươm mà thế hùng đã dội dàng đọt lấy thuận tiện chàng đâm luôn cho hắn một mũi trúng vai rồi xách bổng hắn lên đặt ngàn nằm ngang trên mình ngựa việc xảy ra đột ngột và lẹ làng như chớp nhoáng Trước cảnh tượng ấy, bao nhiêu binh sĩ đều kinh hoàng, rùng mình, áp đến và tri hô lên in ỏi. Nhưng đã dự định sẵn, thấy hùng không có ra vẻ gì, nào núng, chàng nắm chặt lấy một chân của viên vệ úy, đang dùng dãy, nhấc bổng hắn lên, rồi quay tiếp như người ta sử dụng một món võ khí mưu mẹo ấy đã đem lại cái kết quả cấp tốc mà chàng mong mỏi quân lính của trịnh tùng lính quýnh và khủng khiếp sợ làm nguy đến tính mạng của viên chủ tướng mình nên không dám xông vào sắp chiến chúng xô nhau dàn ra mặc tình cho chàng kỵ mã tung hoành thế là với món khí giới bằng xương và bằng thịt múa men không ngớt nơi tài Lê Thế Hùng tiến tới đâu, là phe địch, lui dần tới đó. Không gặp một trở lực nào, chàng thanh niên phóng ngựa ra cổng dinh, giữa những tiếng hò hét giang trời dậy đất. Thấy tuấn binh sĩ, ùn ùn toan rượt theo mình, chàng giơ cao viên chuệ ý, ném tung vào đám rừng người, rồi phi ngựa biến mất vào trong đêm tối thấy hùng phóng ngựa như bay không còn phân biệt rõ phương hướng nào nữa sau lưng chàng xa xa vẫn còn giăng dẳng tiếng reo hò in ỏi của đoàn tri binh mặc dù vừa thoát hiểm chàng thanh niên không khỏi phập phồng lo ngại vì chàng dư hiểu rằng chàng vừa làm kinh động cả một dùng tây đô lặng lẽ và lát nữa quân của chúa trịnh Trùng trùng điệp điệp sẽ bủa dây Dăng ra khắp tứ bệ để đón chặt chàng Nhìn lại quãng đường hẻo lánh vừa vượt qua Thế hồn bắt đầu hơi dũng dạ Đây là con đường đưa tới vùng ngoại ô Nơi chàng định tìm đến để từ biệt cậu ruột chàng Là quan ngụ sử, đặng phương Và hỏi thăm vài điều quan trọng Thật ra Thì chàng thanh niên chưa hiểu rõ lắm Về nguyên do sự tai biến Bất ngờ vừa xảy đến Cho gia đình mình Từ trước tới nay Chàng chỉ lưu ý nhận xét Nghe ngóng để tìm hiểu Lấy chứ tuyệt nhiên bình nhật Phụ thân chàng không hề tiết lộ Với chàng một lời nào Có lẽ ông nghĩ rằng Tuổi chàng còn non trẻ Lại ham Đùa chơi phóng túng với bạn bè Sợ e, khó lòng, dữ dạng Những chuyện bí, mật, diện tối, tư, quan hệ Nhưng những chuyện mật nghiêm trọng đại ấy là gì? Đã hơn một tháng nay Thế hùng mang máng Nhận thấy cha chàng đang sắp đặt Một công cuộc âm mưu to tá Ấy là âm thầm giúp đỡ Hoàng đế Lê Anh Tôn Để lật đổ và diệt trừ Quay quyền hóng hách gây gớm Của Chúa Trịnh Tùng Vì đã nhiều lần Biệt dinh của phụ thân chàng Biến thành nơi Hội hiệp bí mật Của các nhân vật Thuộc phe đảng Cần Dương Và để tránh sự tò mò Của con trẻ Mỗi khi có cuộc nhóm họp như thế Thái quận công Lê cập đệ đều cho chàng được phép đi chơi xa. Tuy nhiên, trong khi nhất nhất tuân theo lời cha, thấy hùng chẳng phải vì đó mà không quan tâm đến đại sự, trái lại chàng rất để ý lo lắng và đã tiên liệu tất cả kết quả khốc hại của công cuộc đương đầu với một thế lực vô cùng nguy hiểm là chúa Trịnh Tùng. Rốt cuộc, đúng như chàng dự đoán, kết quả ấy. Đã xảy ra vì có những tai do thám đắc lực của Trịnh Tùng Nên âm mưu nói trên đã bị phát giác Phụ thân chàng bị bắt và có lẽ sẽ bị xử tử nay mai Chính chàng vừa đi thăm bạn trở về Suýt nữa cũng xa vào tai đối phương và khó thoát khỏi Bỏ thân trong ngục thất Đang bâng khuâng suy nghĩ, sai xưa vì tốc độ, dây hồn của con ngựa ô, phi thân dùng dục trong đêm tối. Chỉ chốc lát, Thế Hùng đã thấy hiện ra, trước mắt, cảnh ngoại ô phía nam của Tây Đô, điều hiu vắng lạnh, và liền đó, tư dinh của quan ngự sử Đặng Phương, khiêm tốn nhô lên khỏi rặng hàng rào, dâm bụt, cao gần tới đầu người. chàng thanh niên gò cương dừng lại trước cổng dinh đang hé mở, rồi dè dặt tiến vào. đến giữa sân, chàng êm ái xuống ngựa, cột con vật vào một thân cây, gần đấy. đoạn thon thoắt bước tới trước dinh, toàn kêu cửa. cửa dinh đóng bích bùng kín mít, thấy hùng tưởng cậu ruột chàng và cả gia đình đang ngủ say nhưng chàng rất lấy làm lạ thế hùng thoáng nghe thấy những tiếng xì xào rất nhỏ hình như nhiều người nói từ bên trong dăng dẳng đến tai chàng chàng nhíu mài tự nhủ thầm phải chăng đây cũng là một cuộc nhóm họp bí mật tự nhiên thế hùng chợt nhớ ra rằng chị ngự sử họ đặng Cũng là một nhân vật thuộc phe đảng của chàng. song nhờ tình quyến thuộc, đi lại giữa đôi bên. Và nhất là nhờ xử trí rất thận trọng và không kéo. Cậu chàng bấy lâu nay, ít bị bọn tai sai của chúa trịnh để ý và ngờ vực. Tuy vậy, mới rồi cuộc âm mưu đã bị đổ bể. Tất nhiên, chẳng chống thì chày nữ sử Đặng Phương cũng sẽ bị chung số phận với phụ thân chàng. Ý nghĩ ấy khiến chàng nhận thấy cần phải kiếp phi báo ngài, hung tin vừa xảy ra, cho cậu chàng biết, mà liệu đề phòng. Thấy hùng đưa tay gõ kẻ vào cánh cửa, ba tiếng gõ vừa dứt thì lạ thay những tiếng xì xào bên trong thình lình im bặt rồi một lát sau ngọn đèn ở chính giữa nhà được thắp sáng lên chàng thanh niên sốt ruột vì phải chờ đợi hơi lâu nhưng kìa có tiếng chân người nặng nề chậm rãi mỗi lúc mỗi tiếng gần sau cùng qua khe cửa một câu hỏi nghiêm nghị và dõng dạc đưa ra ai đấy ai kêu cửa giữa đêm khuya khoắc thế này có việc gì thế hùng nhận ra đó là tiếng của cậu mình chàng vội hạ giọng đáp vừa đủ cho bên trong nghe rõ thưa cậu cháu thấy hùng đây cánh cửa từ từ hé mở và một cánh tay gầy gò thò ra nắm lấy tay chàng lội tuốt vào trong khi cửa đóng ập lại sau lưng mình thì thế hùng đã đối diện với đặng ngự sử một dâm quan nho nhã ốm yếu lụng thủng trong bộ thường phục bầm giải trắng hơi làm cho chàng lạ mắt mừng rỡ và ngạc nhiên đặng phương ôm chầm lấy cháu cảm động chàng thanh niên dội lên tiếng trước để báo tin thưa cậu phụ thân cháu vừa bị bắt vị ngự sử gật đầu ta biết việc ấy rồi suốt tối nay Ta sai gia nhân đi tìm cháu khắp nơi mà không gặp. Chẳng hay, cháu làm sao thoát hiểm được mà tới đây. Thế hùng dán tắc thuộc lại cho cậu mình nghe đầu đuôi mọi việc vừa xảy ra. Chàng nói xong, viên ngự sử, thân ái đập lên vai chàng và bảo. Hay quá, cháu đến đây thật là một dịp mai. Cậu muốn giúp cháu. Giúp cậu một tay Trong việc hộ giá thánh thượng Ra khỏi Tây Đô đêm nay Chàng thanh niên kinh ngạc Chồng chọc nhìn cậu Hoàng thượng Bí mật xuất ngoại à Phải Tặng phương đáp Hoàng thượng xuất ngoại Để trốn tránh sự ám hại Của chúa trình Hiện ngài và các chị hoàng tử Đang tạm trú Trong nhà sao của ta Để ta dẫn cháu xuống đó bệ kiến thánh thượng trước khi chuẩn bị lên đường. Các bạn đang nghe truyện Bêu đầu vua mạc do Mai Dân Ngọc của diễn đàn thư diện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư diện tải chuyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn một lát sau tại nội dinh đặng ngự sử lần thứ nhất trong đời mình lê thế hùng được hân hạnh làm lễ bái yết lê anh tôn hoàng đế chàng vừa dập đầu quỳ một xuống tung hô dạng tuế thì nhà vua cho chàng đứng dậy và phán bảo khanh hãy bình thân vừa thoạt thấy khanh trẫm rất đau lòng nhớ tới lệnh nghiêm một vị trung thần đã gìn trẫm mà phải sa vào tay kẻ địch. Thấy hùng từ từ đứng dậy, liếc trộm nhìn lên, chàng bất chợt nơi khóe mắt của nhà vua long lanh đôi ngấn lệ. Vị hoàng đế chỉ trạc lối tứ tuần, dáng người tầm thước, mảnh khảnh, trầm lớp áo lương đen dài phủ trên mặt chiếc quấn giải trắng. Tuy nhiên bộ y phục đơn giản mộc mạc dùng để cải trang khi xuất ngoại ấy cũng không giấu giếm nổi chân tướng của một bậc đế dương. Chân tướng ấy bộ lộ ra rõ rệt trên gương mặt xương đầy vẻ cao quý hoài nghi, giới hai lỗ tai to dường vắn và nhất là giới đôi mắt sáng bén như gương lõm vào giữa hai quần thăm Chứng tỏ như đêm trường không ngủ Đầy lo âu và toàn tính Bên cạnh nhà vua là hai vị hoàng tử Hai nói đúng hơn Hai cậu bé trắng trẻo mũm miễn Sắc xỉ trạng tuổi nhau Đứa lớn hơn chưa đầy mười hai Và đứa bé nhất cũng không trên mười tuổi Chúng lặng lặng ngồi dựa vào nhau nhìn khắp mọi người với nhau nhìn khắp với vẻ mặt ngơ ngác và sợ sệt đáng thương thế hùng chắp hai tay trước ngực kính cẩn và yên lặng đứng chờ chàng chợt thấy nhà vua quay lại nói nhỏ với đặng phương dung mạo của Lệnh tiệp trông giống hệt lê quận công như khu đúc thật là hổ phụ sanh hổ tử Cũng cặp mắt ấy Cái miệng ấy Cùng những vẻ hào hùng nghiêm ngang Ấy của khách trưởng phu Khanh tin chắc rằng Chúng ta có thể trông cậy Vào sự giúp đỡ Của lịch điệp ư Đặng ngự sử gật đầu Tâu bệ hạ Kẻ hạ thần tin chắc rằng Thế hùng có thừa tài sức Để bảo giá Và nếu cần có thể đương đầu với lực lượng hùng hậu của Trịnh Tùng. Dứt lời, ông đem chuyện khóc hiểm vừa rồi của Thế Hùng, chắn tắt thuật lại cho nhà vua nghe. Vị hoàng đế không ngớt ngắm ghé, chàng thanh niên từ đầu chí chân tắm tắt khen ngợi. Hay lắm, nay trẩm đã yên dạ được một phần rồi. Đoạn âm dây sang phía đặng ngữ sử. Thôi, bây giờ chúng ta nên cấp tốc sửa soạn lên đường. Chúng ta chỉ vừa bí mật rời khỏi hoàn thành, cách đây một giờ đồng hồ. Nếu chậm trễ, bọn do thám của trịnh Tùng sẽ khám phá ra sự vắng mặt của trẫm tại nội cung, và sẽ đổ sâu, đi truy nã, thì e khó tránh được. Sự trở ngại hiểm nghèo Bệ hạ dạy trí phải Họ đặng đáp Kẻ hạ thần đã cho chuẩn bị Xe ngựa sẵn sàng rồi Chỉ còn đợi lịnh bệ hạ Diên ngự sử Nói chưa hết câu Bỗng nhiên ngừng lại Và nín lặng Ông vừa nghe thoáng Tiếng ngói chuyển răng rắc Trên đầu mình Ông ngước mắt nhìn lên mái ngói Hoàng đế Anh Tôn và Thế Hùng cũng giật mình nhìn theo, cả ba đều hồi hộp, phọc phồng, lo sợ. Tiếng chuyển động càng rõ rệt hơn trong không khí tịch mịch và giắng lặng. Đích thị rồi quả có người đang di chuyển trên mái nhà, và kẻ bí mật nào đó không thể là ai khác hơn gián điệp của Chúa Trịnh. Không kịp nghĩ đến việc xin phép, nhà vua và cậu ruột mình. Thế hùng tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, và lanh như cắt, nhảy tót ra khỏi phòng. Vì đã quen thuộc tường lối tại dinh này, chàng đâm đầu chạy thẳng một mặt xuống nhà bếp, rồi nhẹ nhàng mở cửa lẻn ra ngoài. Đêm tối lại càng tối hơn, vì khu giường gồm toàn cây cối rườm rà sầm uất bao nhiêu ngôi nhà của ngự sử chàng thanh niên êm ái cất mình nhảy phóc trên một cành cây khế rồi như con dượng chuyển từ cành nọ đến cành kia đến một mức khá cao ngang tầm dốc dưới nóc nhà chàng ngừng lại đưa mắt tìm tòi bởi móc qua bức màn đêm âm u dày đặc. Bỗng giàng thoáng thấy trước mặt mình một bóng người đang lồm khồm bò trên mái nhà với hai tay, hai chân tương tự như con vật đi bằng bốn cẳng. Cái bóng ấy tiến về phía chính giữa mái mối rồi nằm sát xuống giống hệt một con thằn lằn trong điệu bộ rình mồi đang để ý dò xét và nghe ngóng. Không để mất thì giờ, Từ trên cành cây, Thấy hùng đua mình phóng sang mái ngói, Hai chân chàng vừa chấm xuống mái, Tuy rất nhẹ nhàng, Nhưng cũng đủ cho cái bóng đen nghe được tiếng động Tức thì hắn dùng dậy, Xây mặt trở lại, Và trong chớp mắt, Hai vỏ khí trong tay hai đối thủ, Bắt đầu da chạm nhau, Chát chúa lõng soãn, Trong sự, Im lặng giá lạnh của không gian Thế hùng Cương quyết lột mặt nạ Tên do thám Bí mật của Trịnh Tùng Nên hâm hở tấn công như mưa bão Giả lại tài nghệ lỗi lạc Và nhất là sức mạnh Tích ứ từ trong người thiếu niên Khiến chàng đưa ra Những miếng đòn cực kỳ ác liệt Ngay lúc đầu đã khiến đối phương Phải kinh khiếp rụng rời Thật vậy chưa đầy một phút giao tranh cái bóng đen kia đã tê buốt cả cánh tay và đấu pháp trở nên rối loạn một lát gươm của thế hùng giục chém xả xuống bả vai hắn giữa lúc đang lúng túng khiến hắn không đỡ nổi và không né kịp bóng đen khẽ rú lên một tiếng kêu đau đớn và lăn nhào từ trên nóc nhà xuống đất tức thì thế hùng cũng buông mình xuống nhảy theo bám gót giống chỉ muốn bắt sống đối thủ để tìm xem nó là ai nên chàng thanh niên không súng tay liền sau khi hai chân vừa chấm đất trước mặt chàng kẻ lạ mặt đang lăn lộn trên bãi cỏ một tay ôm chặt lấy vết thương thành gươm của hắn dâng ra xa cách đó chừng năm thước thấy hùng bước tới Một chân đạp lên bụng hắn Một tay dí mũi kiếm Vào cổ hắn thét lên Mi tên gì Ở đâu Ai sai Mi Đến đây dọ thám Nói Nói mau Nếu chậm trễ Tắt làm quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm này Kẻ là mặt ú ớ Thốt không ra tiếng Chẳng rõ Vì hắn quá đau Hay gì cố ý muốn lặng thinh ngay lúc ấy một dùng ánh sáng chập chờn từ phía sau chiếu tới mỗi lúc mỗi gần thế hùng xây lại thì thấy đặng ngự sử tài sách một ngọn đèn lồng từ nhà bếp rón rén bước ra giới vẻ hoảng hốt rõ trên dung mạo chàng thanh niên giơ tay dãy cậu đến nhanh và ra hiệu cho ông biết rằng kẻ địch đã bị chàng Đánh ngã, vị lão quang Khi ấy mới hơi dựng bụng, ông tới sát Bên cạnh cháu mình Dơ cao ngọn đèn soi tỏ xuống người lạ mặt Đang nằm yên, hai mắt Nhắm nghiền trên thẳng cỏ Từ vết thương Bên dây hữu, hắn tuôn ra Máu linh láng Đắm ướt gần hết Thân trước của bộ nhung phục Màu xám tro Mà hắn đang mặc trên mình đạm ngữ sử bỗng buộc miệng kêu lên ô kìa trương hổ một tay bộ hạ lợi hại của chúa trịnh thấy hùng nhíu mày ngạc nhiên hỏi thưa cậu có phải trương hổ nổi danh là tiểu võ tòng đã từng bí mật sát hại nhiều vị trung thần theo lệnh của trịnh tùng chính nó Vị lão quan đáp Chàng thanh niên nghiến răng cười gai gắt Nếu thế Thì quả đã đến lúc Tận số của tên này rồi Chúng ta còn do dự dị Mà chưa kết liễu Tánh mạng nó Để trả thù cho bao nhiêu Trang trung liệt Dứt lời Chàng thọc mạnh mũi kiếm Vào cổ hầm tên do thám Những tiếng rên rỉ cuối cùng Đưa ra đồng một lúc giới tia máu giọt phung lên, kẻ lạ, lạ mặt đã thành một thây ma không cử động. Thế Hùng cảm thấy khoan khoái và hả dạ vì chính tay mình đã diệt trừ được kẻ thù, lợi hại phe đảng của phụ thân chàng. Trái lại đặng ngự sử rất lấy làm bối rối. Lo ngại trước vụ án mạng vừa xảy ra tại tư dinh của ông Ông đưa mắt nhìn khắp tứ bề, rồi nắm tay chàng thanh niên kéo vào nhà vừa đi vừa bảo Chúng ta phải lo hộ giá khởi hành ngay từ bây giờ Vì Trịnh Tùng đã theo dõi và biết rõ dấu chết của nhà vua giả chăng cháu dừa hạ thủ một tay tùy tướng đắc lực của nó chắc chắn là họ trịnh sẽ không để yên chúng ta đâu thế hùng gật đầu tán thành điều nhận xét của cậu mình hai người bước vào nhà vị lão quan dắn tách thuật lại cho hoàng đế lê anh tôn nghe việc tên võ thám trương đỗ bị giết nhà vua hết sức kinh dị càng thúc giục rối rích chúng ta lên đường chớ các khanh còn chờ gì nữa nếu chúng ta chậm trễ quân của trịnh phủ sẽ kéo đến bao dây dinh này trong chốc lát đặng ngự sử nghiêng mình kính cẩn xin bệ hạ cứ yên tâm kẻ hạ thần đã lo liệu đâu đấy sẵn sàng rồi Dứt lời, ông lên tiếng, khẽ nói tên lão bọc, đang trực sẵn ở phòng bên cạnh. Ra lệnh khiêng mấy bao hành lý bỏ lên xe. Thấy hùng rớt lấy làm bạ, thấy trong dình giấm dẻ ít người, chàng tò mò hỏi. Thưa cậu, chẳng hay mợ các em và gia nhân trong nhà đi đâu dẫm hết. Dị lão quan thản nhiên đáp ta đã cho mợ cháu và các em về quê từ ba hôm nay còn gia nhân thì ta đuổi hết vì chúng không thể tin cậy được chỉ trừ tên lão bồng trung thành này được ta giữ lại vì hắn đã thề quyết rằng thà chết chớ sẽ không bao giờ tiết lộ sự bí mật chàng thanh niên rất thán phục hành vi và sự thận trọng của cậu mình trước kia chàng không hề ngờ rằng một vị văn quan già yếu mảnh khảnh như thế lại có thể dám đương đầu với oai quyền hống hách táo bạo tài trời đường đêm một mình lẻn vào tận hoàng cung bí mật rước nhà vua Và các hoàng tử về tư thất mình trú ngụ. Rồi dò mưu thiết kế đưa vua xuất ngoại Để tránh khỏi nanh giúp của lũ gian thần. Hành động gan giả ấy quả thật là phi thường, hiếm có. Tên lão bọc vừa sắp xong các bao hành lý Rồi trở vào, thì đặng ngữ sử xây lại Mời nhà vua Anh Tôn và các chị hoàng tử ra xe Lệ Thế Hùng được lĩnh tiến lên trước Để quan sát, dọn đường và phòng ngừa mọi sự bất trắc Một lần nữa Hoàng đế thấy cần phải căn dặn kỹ hai người bạn đồng hành Các khanh nên nhớ rằng Trong lúc hoạn nạn và kể từ giờ phút này Mọi sự xưng hô và lễ nghi phiền phức nên bãi bỏ để tránh sự nghi kỵ của người ngoài. Các khanh cứ tự do xưng hô với ta như là bản thân và coi ta như thế. Giả chăng sự thật thì chẳng những các khanh xứng đáng là bạn của ta và hơn thế là ân nhân của ta nữa vị lão quang và chàng thanh niên rất cảm động đồng cúi đầu phụng mệnh đám người lướt xuống thềm rẽ sang phía tả đi quanh co trong khu giường rậm rạp để rồi cuối cùng đến một lối đi nhỏ hẹp khúc khuỷu ở phía sau dinh lối đi này ăn thông ra con đường quanh lộ đầu lối đi ngay ở cổng sau thế hùng Lấy lầm lạ là Chỉ thấy dọn chẹn Có một chiếc xe ngựa Chất đầy rơm rạ Cao nghèo nghèo Một lát sau Khi đặng ngữ sử Ra hiệu cho chàng Tới phụ lực với ông Đỡ nhà vua và bồng hai hoàng tử Lên xe Rồi giúp họ khỏa lấp Rơm rạ kính mít Trên mình họ Chàng thanh niên mới hiểu ra Mô mô thần diệu của cậu ruột mình. Giờ khởi hành đã đến. Đặng ngữ sử vội cởi bỏ chiếc áo dài lược thược. Chỉ còn khoác trên mình một manh áo rách màu nâu mà ông đã mượn của tên lão bọc. Ông cũng không quên chụp lên đầu mình một chiếc nón lá rách tơi tả để cho sự trá hình được thiệt hoàn toàn. Lênh lẹ không kém một thanh niên còn trai tráng vị lão quan nhảy thoát lên xe Ngồi phía sau ngồi cầm cương Trong khi thế hùng cũng phóc lên yên ngựa Dưới ánh sáng mơ hồ của muôn sao lấp lánh Một lần chót đặng ngữ sử Quay đầu nhìn lại để dĩnh biệt trong liếng tuyết Nếp nhà thân yêu và người lão bọc trung thành đoạn ông ra roi quất mạnh bốn bánh xe từ từ lăn và những gió ngựa dỗ dồn dập trên con đường mòn khúc khuỷu đến đường cái các con vật khởi sự tăng gia tốc lực chỉ trong nháy mắt chàng kỵ mã và chiếc xe chở những người tị nạn đã biến mất trong bóng tối mịt mù Ra đến ngoại ô, họ rẽ về phía nam, thẳng nhắm hướng Nghệ An trực chỉ, thình lình trên con đường vắng vẻ. Quạnh hiu, Thế Hùng chợt thấy một đám binh sĩ, lỗ ngố, gần chừng mười mấy người. Đó là một trong những toán tuần quân của Chúa Trịnh, có phận sự đi canh phòng, mỗi đêm khắp trong vùng ngoại ô của Tây Thành đặng ngự sử tuy hơi hồi hộp lo lắng, nhưng cũng bình tĩnh cho xe tiếp tục tiến lên. Ông cẩn thận xây lại dặn kẻ nhà vua ngồi nắp dưới đống rơm. Quân canh sắp đến nơi, xin nằm sát xuống và nhớ đừng cửa quậy Từ dưới đống rơm có tiếng dân dặn đáp lại, được rồi, Thế Hùng. Như tiên cảm thấy chuyện chẳng lành, chàng thúc ngựa đi song song và kích bên cạnh chiếc xe, bàn tay mặt để sẵn nơi chui kiếm. Chỉ còn vài chục thước nữa, khi khoảng cách biệt phân chia đôi bên đang được thâu ngắn lại rất nhanh thì một ngọn đèn lồng bỗng giơ lên cao giữa lộ. Bọn tần quân của Trịnh Tùng lẽ như chớp. Đã dăng ngang trên đường cái Thành một giải hàng rào Để cản lối đi Ngự sử đẳng Phương Vội ghi cương ngựa lại Đồng thời Lê Thế Hùng Cũng bắt trước cậu mình Trước mặt họ Là một tốp người Võ trang bằng đoạn đao Bận nhung phục Giải màu xanh Đầu đội nón nhỏ dành Rời khỏi hàng ngũ của chúng Viên đội chỉ huy cao lớn và dạm dở bệ dạy bước ra Giọng dạc thét hỏi ê xe chở gì đó tớ sao chạy giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy lê thế hùng rất bực tức trước sự cản trở bất ngờ này và nhất là điệu bộ kiêu căng họng hỉnh của viên đội trái lại tạm ngữ sử vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên Ông dịu giọng và thông thả đáp. Thưa đội trưởng, xe này chở rơm rạ đưa về tàu ngựa. Chúa tôi là gia nhân của quan Thái Phó Nguyễn Hữu Liên. Năm tiếng Thái Phó Nguyễn Hữu Liên làm cho viên đội trưởng hơi giựt mình. Nguyễn Hữu Liên là một bậc thượng tướng tài chân của Chúa Trịnh Tùng. Có quai quyền hống hách, chém trước, tàu sau khiến khắp Tây Đô đều phải khiếp sợ. Ngự sử đẳng phương vốn rành tâm lý, nên đã khéo lựa cái tình ấy để gạt và dọa bọn lính tùng. Viên đội đưa tài mân mê bộ râu cá chốt của mình, nhe răng miệng cười, để làm quen và chữa lỗi về bộ tịch hách dịch vừa rồi của mình. À, trẻ ra! Là xe của người nhà Hoàng Thái Phó Mà chúng tôi không hay Thôi mấy anh đừng phiền nhé Chúng tôi là lính tráng Chỉ biết thi hành phận sự Giả chăng tối nay Vừa xảy ra vụ con trai Của Thái quận công Lê Cập Đệ Đại náo kinh thành Giết tướng sĩ của triều đình Nên theo lệnh trên chúng tôi buộc lòng phải tra xét nghiêm ngặt dứt lời hắn liếc nhìn qua đặng ngự sử lê thế hùng liếc nhìn đống rơm và giơ tay tồn ra lệnh, cho phép chiếc xe tiếp tục đi thốt nhiên từ dưới đống rạ một tiếng ho nhẹ nổi lên tiếng ho không cầm giữ được của một đứa bé đang bối rối vì ngạt thở Rồi nối tiếp theo đó là một chuỗi ho dài sù sụ. Vị lão quang và chàng thiếu niên giật mình vì thấy cơ mưu bại lộ, trong khi viên đội rất đổi ngạc nhiên, đoán chắc trong xe có sự bí mật. Hắn bèn leo lên, thò một tay vào bới móc đóng rơm để tìm kiếm nguyên do các tiếng trọng mới rồi. Thế hùng chỉ... Cần phải hành động gấp để sớm thoát khỏi cơn nguy biến đột ngột do sự rủi ro của một hoàng tử nhỏ tuổi gây ra. Lành như cắt, chàng tuốt gươm chém phăng viên đội đức làm hai. Bọn lính thấy kẻ chỉ huy của mình bị hạ sát bất ngờ và gây gớm như thế, bèn cả giận rút đoạn dao ra áp lại quyết dày đánh thế hùng. Kinh thường chúng, chàng thanh niên không thỏa chút, dẻ gì quan tâm, nào núng. Chàng xây lại bảo nhỏ đặng ngự sử. Thật là một việc dạng bất đắc dĩ, cháu phải giết sạch lũ này. Và nếu để một tên sống sót, thì hắn sẽ phi báo cho Trịnh Tùng truy ra dấu vết của chúng mình. Nói xong, từ trên lưng ngựa, chàng nhảy sổ vào đám đông như một con diều hâu đáp xuống giữa đàn gà con đám động. thế rồi lưỡi kiếm của chàng bắt đầu quay tít dù dù bổ xuống hàng chục ngọn đòn đau kiều chàng chát lưỡi kiếm ấy xê động đến đâu quân địch ngã rạp ra tới đó chỉ trong khoảnh khắc con đường thiên lý đã chăn hòa dưới máu đào lình làng và xa gần lăn lóc dài thứ cấp bị đứt lìa rải rác bên cạnh mười mấy cái xác chết nằm ngổn ngang của đám tục quân trận chém đâm kết thúc thấy hụt lại lên linh đòn người sau một hồi dám đội đầy quy ngạo lại gấp rút tiếp tục cuộc diễn trình trân trọng giới thiệu